các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm, thưa quý anh chị em. Do sự thiếu hiểu biết và bồng bột của tuổi trẻ mà vợ chồng của Mi đã lỡ một lần bỏ đi một cái thai của mình. Và thật tình cờ sau vài năm thì họ đã gặp một bà già thầy bói đã phán rằng: Vào một đêm mưa to gió lớn, nhằm ngày giờ âm, tháng âm và năm cũng âm thì nó sẽ quay trở lại và bắt con của cô đi phải giữ lại bằng được đứa bé đó, nếu không thì vong mạng là điều ắt xảy ra. Chuyện đây là nội dung của dị truyện được mang tựa đề Đứa con quả tha của tác giả Như Ý. Ngay sau đây, mời quý anh chị em cùng bước vào dị truyện này. Truyện Ngọc Lâm, xin gửi tới quý anh chị em Trời đêm đó, sấm chớp liên tục rền vang, mưa tầm tã rơi lộp độp khắp mái nhà cấp 4. Trong cơn mưa inh ỏi vọng khắp xóm vắng, tiếng ếch nhái kêu la dần chợt. Lòng của Mi lúc này như lửa đốt, bởi cô nghe từng tiếng bà thầy bói vô danh bà ấy đã khán từ trước rằng, bắt đầu từ ngày Mi gặp bái trở về sau, nhất định sẽ có một tháng đen đủi sẽ xảy ra đối với vợ chồng của mình. Tháng sui ấy Nó sẽ trở thành một màn sau cái trận mưa rơi, mưa to ẩm ỉ, nó được gọi là tháng đen lui nhất của năm bởi nó phạm vào giờ âm, ngày âm, tháng âm và năm cũng là năm âm. Nếu sơ sẩy tính mạng của Mi lẫn đứa bé rất chi là khó giữ. Nét mặt của bà thầy khi ấy, mỗi lần Mi nhớ lại, cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên nổi khuôn mặt của bà ta căng cứng hết cả cơ. Ánh mắt lo xa đăm đăm nhìn vào cái thân bầu đang bụng dạ mang dạ chữa khệ nệ của cô, mặt thờ dài lắc đầu một cách đầy bất lực. Ôi, nghiệp phá thai không hề nhỏ. Gắng mà giữ lấy đứa bé trong bụng cho kỹ, để mất nó thì mãi mãi từ đây về sau, tuyệt tử tuyệt tôn, không có đường còn cái. Nhớ lại lời phán kinh hoàng của năm đó, làm cho mi chăn trở lo lắng suốt cả đêm không tài nào ngủ được. Mi thở dài, ánh mắt ưu tư vô cùng buồn bã, cô bâng khuâng khắc khoải tự hỏi ở trong đầu. Đêm nay là một đêm trời mưa to tầm tã, liệu mọi chuyện có xảy ra như lời của bà ta từng phán? Mi đang mang bầu 9 tháng, cái bầu đã to vượt mặt, thời tiết sắc trời hôm nay lại chuyển biến xấu đi. Mi thầm nghĩ, nếu mà đêm nay lỡ xảy ra chuyện gì về chuyện dạ thì không biết sẽ lấy đâu ra người để có thể đưa Mi đến bệnh viện sinh đẻ bây giờ đây. Chồng Mi, một công nhân quét đường trên phố, hôm nay anh ta bất chợt tăng ca đêm nên chỉ có thể nghe trừng tin tức truyền dạng của Mi qua mỗi cuộc gọi mà thôi. Lúc tối trước khi rời nhà cho công việc tăng ca, Tuấn, chồng của Mi có từng căn dặn vợ: "Vợ, em chịu khó ở nhà đêm nay, anh xong công việc là về với vợ ngay, còn cả tới 10 ngày" Càng cu quậy nó mới đủ ngày đủ tháng ra khỏi bụng vợ chào đời cả. Nên đêm nay chắc chắn cũng không đến tháng để mà lo lắm. Gắng chờ chồng làm nốt công việc xong xuôi, tuần sau lấy lương chồng còn đưa vợ đi đẻ. Mi chỉ biết miễn cưỡng gật đầu nhẹ trước lời nói căn dặn của bên tai của chồng. Bởi giờ hiện tại mọi thứ trong nhà chỉ còn biết chờ và chờ, từng đồng lương tăng ca của Tuấn Mã thôi. Trời càng về khuya Mọi thứ càng trở nên buốt giá, thằng cục quậy ở trong bụng mi, vì thế mà quấy đạp mẹ nó ngày càng mạnh hơn. Mi giờ chỉ biết lấy tay xoa xoa vào cái bụng, bất giác, mi tự động thốt ra. "Quậy à, ngoan, ngủ ngay đúng thán, hãy ra cho mẹ nhờ nhá. Đừng có dậy mà đòi ra ngoài vào lúc mưa gió tầm tã như thế này. Chắc mẹ con mình chết mất đấy." Mi giờ vẫn còn nhớ mình và chồng vốn là người ngoài Bắc. Do cuộc sống mưu sinh mà chật vật vô tận trong Nam, nơi hai vợ chồng My chọn sống là một huyện nhỏ vùng ngoại ô, ven một thành phố lớn trong Nam. Nơi đây danh sưng của nó chỉ là một vùng huyện, cuộc sống giá cả vật chất vì thế cũng dễ thở hơn, chứ không hề leo thang đắt đỏ như trong thành thị. Lúc xưa khi vào nơi đây sống, vợ chồng của My vẫn chưa có đồng gia đồng vào tiêu xài thoải mái, nên ngôi nhà của vợ chồng My chọn thuê nó rất rẻ. Xá xẻ cũng có lẽ bởi ngôi nhà này, nó nằm cạnh một cánh đồng hoang vắng. Nhà quanh khu cạnh ấy chỉ lưa thưa. Thương... Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net